Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bản thân phải thay cô ngăn càn mũi dao đâm thẳng tới Cũng không muốn để cô nhìn thấy những mặt tầm tối Cho dù chỉ một chút Xe chạy đến cửa biệt thợ Hứa Đình Thâm sẽ bước đi vào trong Khương Sơ như một học sinh cấp 3 phạm sai Chổ ra đi theo sau anh Đóng cửa ngoài Hứa Đình Thâm vừa định về phòng mình Góc án đột nhiên bị người khác kéo lại Khương Sơ trước mắt Anh không làm gì em à Hứa Đình Thâm quay đầu Chọc chọc chán Khương Sơ Không biết cô tự mình dâng tới cửa lanh động gì nữa. Em, em không có ý kia. Cưng sơ hơi xấu hổ, dần, dần nhìn anh. Em muốn khiến anh hết giận. Cô gái chân thành, đơn thuần, trong mắt như chứa một hồ nước trong veo. Trái tim hứa đình thâm như bị gì đó đầm trúng, giúp động mẹ mẽ. Anh đứng tại chỗ nhìn cô thật lâu, tựa như không thể tưởng tượng nổi. Không có cách nào trách cô, còn có yêu thương mãi liệt. Toàn một thức giận đều lực tức than thành mây khói. Cho dù là mùa đông lap tuc than thanh may khoi cho roi la mua đong truoc mat cũng biến thành một vườn hoa ấm áp. Tiểu Khương Sơ, đừng trách ảnh đấy. Áo lông trên người Khương Sơ rời xuống đất, vòng yêu mảnh mai bị một bàn tay nắm lấy. Cô ngẩn đầu ra sức ngành đón nộ hôn của người đàn ông. Cảm xúc khó có thể phát tiết, giúp của cũng tìm được một vết nứt, không thể không chế mà trào ra bên ngoài. À, Khương Sơ ngồi trong ngược anh, không tập trung mà nhìn xuống đất. suc nganh đon hôn của đắt lắm. Hứa đình thâm bất mán, che mắt cô lại. anh cong tap trung chút đi suốt toàn bộ quá trình khương sơ đưa đỏ mặt ngay cả người cũng trở nên hồng nhạt cô gắng thẳng đến mức lòng mặt tay đều diện mồ hôi người đàn ông cảm nhận được sự nhạy cảm của cô mới đến mức này mà đã không chịu nổi rồi sao cơ thể khương sơ thoáng rôn lên vì xấu hổ mà dứt khoát trượt mặt vào trong lồng ngực hứa đình thâm còn thỏ đã biến thành đà điểu hứa đình thâm thật sự giờ khóc giờ cười vì trong nhà không có bao nên hứa đình thâm không làm được bước cuối khương sơ vẫn luôn nắm chặt áo anh em em không sao đâu Vừa nói xong, chán lại ăn một phát búng Cơn sơ bị đau, tuổi thân nhìn anh Lần sau, xem anh phạt em thế nào Mãi cho đến hôm sau Cơn sơ cũng không hồi lại sức, Cô ngồi trên ghế, thỉnh thoảng lại cười cười như bị động kinh Trần Niệm Niệm liếc nhìn cô Em cắn thuốc à? Vừa nói xong, liền bị là diệp vỗ một cái vào sau đầu Không cần lưỡi nữa à? Nếu không thì chị cắt đi vậy Trần Niệm Niệm uất ức Chị thật đáng sợ, thật đẫm máu, thật tàn nhẫn Im miệng làm việc của em đi, còn mất nàn khương sơ nữa, chị sẽ đánh gãy chân của em. Trần Niệm Niệm, quy a quy, quả nhiên là mẹ ruột của Khương Sơ. Nhìn dáng vẻ của Khương Sơ tựa như được tình yêu bổ dưỡng, Do đó, lúc chủ quảng cáo rất nhập tâm, dễ làm việc, còn được đạo diễn khen ngợi, Lúc ra ngoài cũng sắp hiu rồi. Trần Niệm Niệm không dám nhìn thẳng, mùi hôi chua của tình yêu trên người Khương Sơ không thể ngăn chặn được nữa rồi. Cô nàng đi theo Khương Sơ trở lại biệt thự của hớ đình tâm, ngây ngốc nhìn quanh bốn phía. Sao chị không biết em còn có căn nhà này Công sơ thẹn thủng nói Đây là của hứa đình thăm Hai người ở chung Em chưa nói với chị Về mặt trần niệm niệm như bị xét đánh Em đã nói với chị đâu Trời ơi về mẹ mẹ không nói cho chị biết Điều liền mất có phải đêm qua hai người ngủ với nhau hay không Công sơ im lặng một hồi lâu Cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa Trần niệm niệm sao lại chị có thể đừng hỏi những vấn đề riêng tư Mà lại khiếp sợ như vậy nữa được không Cô không muốn đang uống nước Mà bị phô nít ra ngoài đâu Cô tưởng rằng sau khi mình nói như vậy Thì Trần Niệm Niệm sẽ tự kiểm điểm lại bản thân Kết quả là đối phương hoàn toàn không để mắt đến cô Vậy nên giúp của hai người có hay không vậy? Không Khương Sơ vội vàng phủ nhận Được rồi Về mặt Trần Niệm Niệm tự nhiên rất thất vọng Nhưng cũng là chuyện sớm muộn thôi Khương Sơ Sao lại không thể tin tưởng cô như vậy chứ Trần Niệm Niệm giúp cô thu dọn đồ đạc Lúc cho điện thoại bỗng lướt đến hot search liên quan đến hứa đình thăm Một lời khó nói hết nhìn về phía Khương sơ Chỉ cảm thấy em vừa mới nói dối chị Cơ sơ phủ nhận Em không có, không phải em, đừng nói linh tinh Mối chứa cô nói đều là thật Từ em nhìn xem hứa đình thâm lại làm ra hành động lẳng lơ gì đi Cơ giờ có dự cảm không lành Vừa bắn điện thoại ra Sáng nay sau khi cô đi chụp quảng cáo Có nhân viên đến viện thợ quay vlog cho hứa đình thâm Để đăng lên cổ của bao của thường hiệu Có một cô gái tim mát Phát hiện trên ghế salon sau lưng hứa đình thâm Có một bộ váy ngủ màu hồng nhạt Hoặc là hứa đình thâm có sự thích đặc biệt Hoặc chính là hứa đình thâm ở chung với nghệ sĩ nữ Và nầm mộ đã phát điền lên hết Thế nên thế xác thường đã có bạn gái rồi Chị chỉ có một thắc mắc Sao đồ ngủ của em lại ở trên ghế salon Cơn sơ lúc này chỉ muốn chết Áo ngủ của cô ở trên ghế sofa Là vì sáng nay trước khi đi Hai người từ ghế sofa đến phòng ngủ Đều tại hứa đình thâm Mặc dù không bị lộ ra cô Nhưng không sao lại cảm thấy không biết giấu mặt đi đâu Em... em định lấy đồ ngủ để đi tắm Không cẩn thận lại để trên ghế sofa Trần Niệm Niệm nửa tin nửa ngờ nhìn cô. Sau khi Trần Niệm Niệm trở về, một mình không sợ ở lại biệt thự Hứa định thậm chí có thể dành ra một chút xíu thời gian để ở cùng với cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio audio.net